các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tới rồi chú ơi. Còn lẽ vì mạch mê suy nghĩ nên khi người đàn ông kia gọi đến lần thứ hai thì Phi mới giật mình đáp. Ờ dạ, dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Sau đó, Phi gửi tiền xe ôm rồi đi thẳng vào công trường. Tới đây, anh gặp được một người bảo vệ vẻ cũng rất nhiệt tình nên chỉ sau nửa ngày, anh đã hoàn tục thủ tục xin việc làm, cũng trong ngày hôm đó anh được dẫn tới cái lán ở dành cho công nhân. Ở đây tuy có vẻ chật chội nhưng được cái ai cũng nhiệt tình và có vẻ rất hào hứng khi thấy phi tới. Ngày đầu tiên làm việc, được trải nghiệm tất cả các thứ, giờ đây anh mới biết rằng câu nói làm ở mỏ than rất cực quả thực là đúng. Nó càng khó khăn hơn với những người mới như anh, vừa chưa quen việc, vừa phải làm những việc anh chưa bao giờ làm, nhưng tất cả lại càng khiến cho phi mạnh mẽ hơn vơn mạnh hơn nữa. Rồi mấy hôm cũng thấm thắt trôi qua, và một ngày, phi cùng các đồng nghiệp đang dùng cơm ở bên trong lán thì một người đàn ông đi tới chỗ của bọn họ. Đó là Minh, đội trưởng của nhóm phi đang làm. Điều đang nói ở đây chính là còn một cô gái đi phía sau nữa. Vừa nhìn thấy cô gái, Trần Phi nhận ra có chút gì đó rất quen thuộc, nhưng chưa kịp nghĩ gì thì Minh đã cất giọng thông báo cho anh em một tin vui nhá. Từ ngày hôm nay, đội của chúng ta sẽ thêm một người mới. Đây đây đây đây, em bước vào đây nào. Cô gái theo lời của Minh bước lên phía trước, vẻ mặt thì ngại ngùng, của cô gái khiến cho cả đám người thích thú đến kỳ lạ. Lúc này thì Minh mới lại nói tiếp. Cô gái này từ nay sẽ đảm nhiệm bước cơm cho tất cả anh em. Anh em nào muốn cơm ngon, cơm ngọt, cơm nhiều và được ưu tiên thì cứ làm quen dần dần với em ấy đi nhá. Còn em nữa. Giờ thì cứ tự nhiên đi. Bọn anh cũng là người cảnh quê làm thuê làm mướn hết. Có gì thì chưa biết thì cứ mạnh dạn hỏi. Bây giờ em có muốn nói gì hay không? À bạn giới thiệu qua bản thân cho mọi người nghe đi, rồi sở thích hay là ước mơ cũng được, nói đại đi. Cô gái khép nép đứng, rẽ mái tóc lên để lộ một khuôn hình rất ấn tượng. Cô nói, dạ em chào tất cả mọi người. Em tên là Ngân. Từ hôm nay em sẽ đảm nhiệm việc ăn uống của mọi người. Có gì mong mọi người giúp đỡ hả? Cả đám cười ồ lên với cái vẻ rất thích chí Bởi cái giọng của cô gái còn non trẻ hơn cả khuôn mặt đó nữa Còn chưa nói đến Ở đây ai cũng là người đã có vợ Cảnh xa vợ xa con Khi thấy người đàn bà ai mà chả thích cho được Riêng Phi Anh thần người ra một chút Vì cô gái đang đứng trước mặt của anh giờ đây chính là cô gái Mà anh đã giúp đỡ khi còn ở trên chuyến xe anh nhận ra Ngân, bởi giọng nói khuôn mặt hay chính xác hơn là ở chân vầng trán của cô vẫn còn một chút vết thâm của cú va chạm ngày hôm đó. Còn Ngân thì có lẽ không nhận ra Phi là ai, bởi trên khuôn mặt của anh bây giờ chỉ toan là màu đen của than chứ không còn là nét chất phác như ngày trước. Phi còn chưa kịp làm gì thì lúc này mình đã lại cất giọng. Rồi, được rồi mọi người nhá, có gì chúng ta bàn bạc lại sau. Bây giờ mọi người hãy tiếp tục công việc của mình đi. Sau lời của mình, đám người bắt đầu chuẩn bị cho công việc. Dieng Phi không hiểu lúc đó có thứ gì đó đã thúc đẩy anh khiến cho anh lao tới đứng trước mặt của Ngân. Anh ngãi ngủng gãi đầu. "Hờ, anh gặp em ở đâu đó rồi thì phải." Ngân nhìn chằm chằm vào Phi một lúc, rồi ngạc nhiên nói, "Ờ, ờ thì ra là anh. Anh anh Phi có phải không?" Lúc này Phi mới nở một nụ cười thoải mái, anh gật đầu đáp. Không ngờ chúng ta lại có duyên thật đấy. Mà thôi, giờ anh phải xuống hầm rồi, có gì thì nói chuyện sau nhé. Ngân gật đầu rồi nở một nụ cười tươi. Nụ cười đó dường như đã đánh động vào chút suy nghĩ của Phi. Phi gượng gạo quay đi, xuống hầm tiếp tục công việc của mình. Tối hôm đó, có lẽ là cái hôm mà cả Phi lẫn Ngân đều mong chờ nhất. Sau khi ăn tối xong, Ngân chủ động đến tìm Phi để nói chuyện. Cả hai người cảm thấy rất vui vì được gặp nhau, mà mặc dù lại chỉ mới tiếp xúc có đôi ba lần. Dường như cái duyên của cả hai rất lớn. Giữa cái thành phố rộng lớn bon bề này, chẳng ai trong cả hai đều có thể nghĩ rằng có thể gặp lại được nhau. Hơn thế nữa, lại là còn Lâm chung cùng nhau bởi vậy mà mối quan hệ của họ có chút đặc biệt hơn những người trong đội. Ngân cũng vì vậy mà đối xử với Phi khác biệt hơn. Cô luôn có chút ái ngại mỗi khi đứng trước mặt của Phi, cái cảm giác mà cô không hề. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net